Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nếu chúng ta đều không yêu đối phương Mình cứng ở chung một chỗ sẽ không có hạnh phúc Quan hệ của chúng ta Tụ được thì cũng tan được Bị cương triệt nói trúng tâm sự Tỉnh tự gợi thẹn đến mức muốn chui xuống đất Cô ta thẹn quá hóa thành giận Mà hô to Anh dám đuổi dẫn tôi sao Tỉnh thường gợi tôi tại sao Lại là người để cho anh kêu tới thì tới Bảo đi thì đi chứ Nếu như anh dám lật lọc Thế phải trả một cái giá rất đắt Cô ta không tự nói Nếu tôi không làm được phương nhân xã hội đen, vậy thì anh cũng đừng mơ tưởng có được người phụ nữ này. Cô ta cầm cái bật lửa trung đưa trước mặt Thủy Y tàn nhẫn nói. Nếu như tôi hỏa thiếu con mặt của cô ta, khiến cho cô ta bị bỏng, tôi cũng không tin anh còn có thể yêu cô ta. Một cảm giác nóng rực trên đến khiến cho Thủy Y bị dọa, sắc mặt trắng bệch một câu cũng không nói được. Đủ rồi, cơn triệt đưa tay ngăn lại đau lòng nói. Mặc dù tôi là trùm xã hội đen hô phong hoan vũ. Nhưng tôi cũng giống như một người bình thường cần tình cảm. Mà Thủy Y từ 10 năm trước đã được toàn bộ tình yêu của tôi. Chúng tôi yêu nhau rất là sâu đậm. Đời này tôi không thể nào thiếu được cô ấy. Nếu như cô thật sự muốn phá hủy cô ấy vậy thì giết trước tôi đi. Giết anh ư? Tình thường cười cho tới bây giờ không muốn làm như vậy. Nhìn cương trình yêu Thủy Y cô ta vô cùng khen tị. Cô ta điên loạn mà kêu lên. Được. Vậy thì tôi sẽ cho anh thành toàn. Tôi sẽ đem cái bật lửa đời thành con dao nhỏ. Anh liền tự vẫn đi. Nói xong, cổ tà thu hồi cái bật lửa, đem một dao lưỡi sóc bén vứt xuống trước mặt của cương triệt. Nếu như có bản lĩnh, anh hãy chứng minh cho tôi xem là các người yêu nhau tới cỡ nào mà vĩ đại đến mức có thể hy sinh tính mạng. Không có thủy y thì tôi cũng không sống nổi. Cương triệt nhặt cái dao nhỏ ở trên đất, còn một chút so sự hướng tay trái của mình cắt xuống một nhát máu tươi. Cương triệt à? Vương Kim Viễn Thế Tế trận mắt hã mùm, ông không nghĩ tới cương triệt vì thủy y... Có thể ngay cả tính mạng cũng không cần đến. Cương triệt à? Thủy y cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng cô biết có chuyện xảy ra. Cô đau lòng kêu to. Nói cho em biết. Anh như thế nào rồi? Hãy nói cho em biết đi mà. Máu tươi không ngừng chảy ra. Trên khuôn mặt của cương triệt xanh dần. Nhưng đang cố nén đau khổ. Nhưng mà anh vẫn không thay đổi sắc. Ngay cả chân mày cũng không nhăn lại. Tình thở khởi cực kỳ sợ hãi nhìn anh. Khi cô thấy cương triệt vì Thủy y có thể hy sinh hết thầy. Mà có một chút xoa sự Ở trên tay mình cắt một sao Rồi lại một sao Thì cô ta đúng là có một chút cảm động Nhưng ngay sau đó Sự khen tị lại khiến cho cô ta mất đi lý trí Trong cơn giận dữ cô ta nói Hướng thủy Tôi thật sự là hận cô Tại sao cô có thể khiến cho cơn triệt vì cô mà bị thương Cô ta lại bắt đầu điên cuồng Cảm thấy chỉ có giết hướng thủy y Mới có thể giỏng bớt mối hận Ở trong lòng của mình Cơn triệt đã thương mình Vậy thì tôi cũng muốn chém cô. Dù sáng muốn chết thì mọi người cùng nhau chết đi. Cô ta đột nhiên lấy ra một con dao khắc, từ trong lồng ngực nhanh chóng hướng tới cánh tay của Thủy Y mà chém tới. Một bộ dáng có vẻ hung tàn kia, khiến cho người ta không rét mà son. Tình tự khởi, cô không thể, không tuân thủ ước định. Cường triệt muốn tiến lại ngăn cản, bất đắc sĩ cánh tay bị thương không ngừng có rút đau đớn, khiến cho anh không có sức lực đi tới. Ở thời điểm nguy kịch, vườn kim vĩnh đột nhiên vọt tới. Dùng thân thể của mình chắn trước mặt của Thủy Y Khi lễ ra sắc bén đâm vào ngực ông Thì dòng máu tươi như trụ nước Vươn ra trên mặt của tình thường khởi Vân kiêm viễn cũng bởi vì bắt máu Mà té xỉu trước mặt của Thủy Y Má tái đại họa thật sự sáng xuống Cuối cùng tình thường khởi cũng tỉnh lạnh Vân tên sinh Thủy Y nghe được một mùi máu tươi Thì kinh hoàng kêu to Tình thường khởi Còn trệt thử bước chân đến góc Nơi đó dùng xăng Mà tình thường khởi kêu người mua bốn là cô ta điện phóng hỏa nếu quả thật không chiếm được cương triệt sẽ giết anh rồi phóng hỏa đốt ngôi nhà gỗ này cương triệt nhìn đau dùng sức đá xăng thùng để cho xăng chảy đầy đất sau đó từ trong túi mình lấy ra cái bật lửa không đếm xiềng ấy được tỉnh thần khởi xem ai lợi hại một chết thì mọi người cùng chết không tôi không muốn chết nhìn cương triệt thật sự tính sẽ đốt lửa tỉnh tự khởi hoàn toàn xê rụp cô ta quỳ trên mặt đất liều chết mà cầu sen ta thớ Cơn triệt ạ, cậu xin anh đồng phóng hỏa. Tôi không chơi, tôi không chơi. Hành động của cô ta chứng minh, cô ta chỉ là một người phụ nữ phu trương thanh thế, nhưng lại rất là sợ chết. Cô là một người phụ nữ táng tận lương tâm. Trong lòng cô vốn không coi yêu, chỉ có thù hận. Cô không chờ thủ đoạn mà muốn đạt được mục đích. Một khi không thể được như ý, thì liền trả thù. Cơn triệt đứng ở trước mặt tịnh thượng cười, chỉ về phía cô tức miệng mà mắng to. Lại thời dịp cô ta không chú ý, hùng hăng ra một quyền đánh cô ta bất tỉnh ở trên mặt đất. anh vội vàng mở chói cho thụy y ôm lấy cô thật chặt. sau khi trải qua đau khổ. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện